Lôi chiếc giày bata ra. Uống nước đã con. Cô bốn loan nhắc. Lát nữa con uống. Hưng xuống vừa đáp vừa sắp chiếc giày leo lên ghé lúi húi cột vào cái khoen sắc trên bục cửa sổ. Xong xuôi đâu đó, nó bước lại giường ngủ, loài hoài sắp xếp mền gối. Thường, hưng xuống ngủ quay đầu ra cửa sổ. Nhưng hôm nay, nó quyết định đổi chiều.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 Cô bốn Loan tức cười quá nhưng cố nén. Cô biết tại sao thằng con cô bồm chồm làm vậy, nhưng cô không muốn trêu nó. Cô sợ nó xấu hổ. Có một lúc, cô thấy hừng sún kéo chiếc ghế xếp ở góc nhà ra, leo lên nằm. Nó nằm nhưng mắt vẫn mở thào láo. Cô định nên nó sẽ nằm như vậy rất lâu nên yên tâm bỏ xuống bếp.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 Vừa nhát thấy Hưng Xuân ló đầu vào, Tùng hỏi ngay. Rồi, thế còn mày? Tùng cười hì hì. Tao treo từ sáng sớm lận. Tùng dẫn Hưng Xuân lên gác. Nó chỉ chiếc giày đang toàn ten nơi cửa sổ. Kìa! Hưng Xuân bước lại gần, miết ngón tay lên chiếc giày. Bóng quá ha! Còn phải nói! Tùng tuét miệng, kêu hẳn. Cả tuần nay tao đánh mỏi cả tay. Hưng xuống tò mò ngó quanh. Tối mày ngủ đâu? Tùng chỉ bước vách ngăn sau lưng. Trong kia. Cặp lông mày hưng xuống nhíu lại. Mày không ngủ ngoài này à? Không. Tùng ngạc nhiên. Sao phải ngủ ngoài này? Phải ngủ ngoài này mới trông thấy ông già Noel trèo qua cửa sổ chứ. Ôi dào!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 Mọi hôm, cứ đến 9 giờ rưỡi tối là Hưng Xuân đã ngủ khò. Bây giờ phải thao láo mắt đến tận khuya, thật tình là chuyện quá sức nó. Hưng Xuân cũng biết vậy, nên cứ chốc chốc, nó lại nhõm dậy, leo xuống khỏi gác, chạy ra nhà sau vốc nước áp lên mặt. Ý chừng là để cho tỉnh ngủ. Hưng Xuân tỉnh ngủ thật, nó chạy lên chạy xuống chừng 8 lần, Kim đồng hồ đã nhít gần tới con số 11. Nhưng vòi nước máy sau bếp cũng chỉ giúp Hưng Xuân được có thế. Sau lần thứ 9, Hưng Xuân đánh một giấc thẳng cẳng. Hưng Xuân ngủ, và không biết là mình đã ngủ. Vì trong giấc mơ, nó thấy ông già Noel với chiếc áo choàng đỏ và chòm râu trắng quen thuộc leo qua cửa sổ và đến bên giường ngồi xuống cạnh nó.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 Nhỏ hạnh hỏi giọng thấp thỏm Hạnh yên tâm, chỗ này rất dễ trèo. Tao cũng xuống nữa. Quý ròm thình lình cất giọng. Không được. Tiểu lòng ngoảnh phát lại. Chỉ để mình tao xuống thôi, mày xuống là té liền. Bác được đến sau lưng bọn trẻ, nhướng mắt. Cẩn thận đấy các cháu. Không sao đâu, bác. Tiểu lòng đáp. Và đưa gói quà cho quý ròm giữ, nó bám bụt cửa sổ từ từ leo xuống. Cả ba người đứng bên trên hồi hộp theo dõi từng động tác của Tiểu Long. Nó nhòi người đặt chân lên trụ sắt sát tường, nơi bác được chăn lưới mắc cáo để dây cát đằng có chỗ bò lên. Xoay xoay bàn chân để lấy thế, Tiểu Long bắt đầu thò chân kia qua khoảng tường vỡ, ngăn đôi nhà cô bốn loan và nhà hàng xóm.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 Tiểu lòng vừa nghĩ ngợi vừa đu đưa chân tìm chỗ tựa. Thấy thằng mập cứ nhấp nhô chỗ lỗ hổng cả buổi, không chịu leo xuống, quý ròm ngạc nhiên. Mày mắc chứng gì thế hả mập? Sao chưa chịu nhảy xuống? Tiểu Long không đáp lời quý ròm, vẫn tiếp tục đưa chân quèo quào tứ phía. Và nó mừng rơn khi chạm phải một vật gì cưng cứng. Tiểu Long liếc nhìn xuống. Nhưng trời tối đen nên nó chẳng trông rõ đó là vật gì. Tiểu lòng đành bạm môi buông tay đứng lên vật đó. Sau một lúc lấy chân ra qua ra lại, nó mới biết đó là chiếc lưu. Chiếc lưu đổ đầy đất nhưng chẳng có chiếc cây nào. Chắc cô bốn loan chưa kịp mua về trồng. Khi đã đứng vững trên chiếc lưu rồi, tiểu lòng nhón chân thò tay qua lỗ hổng ngoắc ngoắc. Ê rõm!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 Mày làm gì thế? Tiểu lòng sửng sốt bật kêu. Phải cố lắm nó mới không hét tướng lên. Tao qua với mày. Quý ròm thản nhiên đáp. Lúc này nó đã luồn được thân người qua lỗ hổng. Tiểu lòng đưa tay ra đỡ bạn, nhưng răng thì nghiến kèn két. Mày ngồi bên đó uống miếng nước, ăn miếng bánh đi. Qua đây làm chi? Theo thỏa thuận ban đầu giữa ba đứa,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 Biết bạn bực mình, quý ròm tìm cách pha trò. Bên nhà bác được, có nước nhưng không có bánh. Quý ròm chập cười nhưng tiểu lòng chẳng thấy buồn cười chút nào. Nó lo quá, mép chẳng nhết một tí ti. Trong bóng tối, quý ròm không nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của tiểu lòng. Nhưng không nghe bạn ừ hữu gì. Nó biết thằng mập vẫn chưa hết bực, bèn lựa lời trấn an. mày đừng lo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 Cho đến khi bác đực tuồn gói quà qua lỗ hổng cho nhỏ hạnh và cả ba đứa đều đã đứng xúm xích trên chiếc lưu, tiểu Long vẫn chưa hết bàn hoàng. Thế này là thế nào hả trời? Mày không biết thật đấy hả? Quý rầm chép miệng, giọng tỉnh rụi. Thế này là cả ba đứa cùng đứng trên một chiếc lưu chứ còn là thế nào? Lần thứ hai, tiểu lòng nghiến răng. Tao không giỡn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 Không có lý gì bọn tiểu long không lần lượt ngã theo. Khổ nổi, những tiếng té lùi đụi, vang lên lúc ban ngày thì không sao. Có khi chẳng ai để ý. Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắc, những tiếng động đó phát ra nghe rõ mồm một. Chẳng khác nào tiếng vỗ ngực xưng tên. Chúng tôi là trộm đây, bà con ơi! Cho nên, cô bốn loan có tức tốt tông cửa chạy ra cũng là điều quá chừng dễ hiểu.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 kèm theo tiếng hét đầy đe dọa. Ai? Thấy cái chày có vẻ như sắp sữa dán xuống, quý ròm xanh mặt lắp bắp. Dạ, dạ, cháu đây. Tiểu Long cũng vội vàng lên tiếng. Dạ, tuổi cháu không phải là trộm Cô bốn loàng nhận ngay ra giọng trẻ con, vì thế mà cái chày vẫn lơ lưỡng trên không. Cô cứ giữ tay như thế,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 Nhìn thấy nó, cô bốn loan kêu lên đầy ngạc nhiên, cánh tay cầm vũ khí thỏng xuống. Cô chờm tới trước như để nhìn cho rõ, mũi cô cơ hồ dài ra thêm một tấc Cháu, cháu, làm gì ở đây thế? Nhỏ hạnh giải đáp thắc mắc cho người hàng xóm bằng cách dìa ra trước mặt, gói quà nó vừa nhặt từ dưới đất lên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 Nói xong, chủ nhà quay mình đi trước, bọn trộm nhìn nhau thở đánh thược và rìu ríu theo sau. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 10 Tiểu Long vừa đi vừa khụt khịt mũi. Xưa nay nó vẫn mắc cái tật khịt mũi, nhất là khi gặp phải chuyện gì bối rối.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 Gặp phải một thất bại ê chề như hôm nay Nhỏ hạnh liếc bộ mặt dao giàu, giàu của thằng mập Tự dưng thấy ái náy quá Liền rụt rè cất giọng Lòng ơi, cho hạnh xin lỗi Tiểu lòng đáp lại bằng một cái lắc đầu Kèm theo tiếng thở phì Thở gì mà thở? Quý ròm hừ mũi Đó là chuyện xui xẻo chứ có ai muốn đâu Xui xẻo cái đầu mày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 Ai chả biết tại cái lưu ngã qua một bên. Mày biết tại sao cái lưu ngã qua một bên không? Tiểu lâm đáp bằng giọng quào quào. Cái lưu ngã qua một bên là tại ba đứa dồn qua một bên chứ còn sao nữa. Nếu chỉ có một mình tao. Mày lầm rồi. Quý ròm cắt ngang lời ca tháng của bạn. Tất nhiên là do ba đứa dồn qua một bên Nhưng nếu ba đứa đó gồm toàn những người mảnh mai xinh đẹp như tao và Hạnh, thì cái lưu đã không ngã. Ác một cái, trong ba đứa đó lại có một đứa to đùng như chiếc xe hũ lô. Quý rầm cười hề hề. Mày tưởng tượng đi, xe hũ lô mà cán lên một cái lưu cỏn con, thì dù không có thêm ai trợ lực, cái lưu tội nghiệp kia sớm muộn gì cũng ngã, đúng không? Trong khi nhỏ Hạnh bụng miệng cố nín cười,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 Mặt chảy nhảo như thỏi kem đánh răng vừa nặng ra khỏi ống thật ra, quý ròm có hoãn đến mấy cũng không đến nỗi á khổ Nhưng nó nghĩ trong tình thế này Nhỏ Hạnh chính là đứa thích hợp nhất Để thay mặt cả bọn phân trần với chủ nhà Vì so với nó và Tiểu Long Nhỏ Hạnh dù sao vẫn là hàng xóm gần gũi của cô Bốn Loan Nhỏ Hạnh dường như cũng hiểu vậy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 Tại, tại... Nhỏ hạnh ấp a ấp úng một hồi vẫn không tài nào nói hết câu. Chẳng lẽ lại bảo huyệt tuệt là tại cô bốn loan không màn gì đến nỗi háo hức của hưng sún Đã thế, cô còn thẳng thần sổ tuệt ước mơ của thằng nhóc. Cho nên tụi nó thấy tội hưng sún quá. Cho nên tụi nó mới nửa khuya leo tường vào đây. Chứ thật ra tụi nó vẫn biết làm như thế là không nên.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 chứ thật ra cô biết các cháu phải khổ công như vậy, chẳng qua là do ý tốt. Cô gật gù, cô biết các cháu muốn đem lại cho em Hưng một niềm vui bất ngờ. trán bọn trẻ giảng ra thấy rõ, từng lời của cô bốn loan như dòng nước mát chảy qua lòng tụi nó. Quý ròm sung sướng nghĩ, như vậy là cô hiểu được động cơ nào thúc đẩy tụi nó đêm hôm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 Cái nhìn của Tiểu Long rõ ràng là hàm ý trách móc. Nhưng cái ẩn ý đó chẳng hiệu quả tí ti ông cụ nào. Vì vừa thấy thằng mập cửa quậy, nhỏ hạnh đã hấp tớp quay mặt đi chỗ khác. Tuyệt quá! Như để giải vây cho nhỏ bạn, quý ròm đột ngột reo lên. Như vậy là ông già Noel sẽ tặng nhóc hưng tới hai gói quà. Ờ, như vậy thì càng hay chứ sao?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 Trước sự việc bất ngờ này, cả cô bốn loan cũng gần như á khẩu. Cô cứ ngẩn ra nhìn Hưng Xuân, không biết phải nói gì. Một bầu không khí ngượng ngập và bất an chạy khắp căn phòng. Hưng Xuân là thằng lõi ác nhân. Thốt ra một câu, nó ním luôn. Thấy mọi người trố mắt ra nhìn nó, nó cũng lặng thinh nhìn lại mọi người. Thật ra thì... Thật ra thì... Mãi một lúc, cô bốn loan mới ấp ủng lên tiếng. con biết không, đây chính là quà của ông già Noel thật. Quý ròm liếm môi. Đúng là quà của... của ông già Noel. Ông đã nhờ tụi anh chuyển cho em. Quý ròm vốn ăn nói trơn tru, lưu loát.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 vì tiếng thằng hưng sún đã vang lên rành rọt. Chứ không phải các anh chị ôm quà chui qua từ chỗ bức tường vỡ cạnh nhà bác đực hả? Câu nói của thằng nhóc khiến mọi người suýt chút nữa nhảy dựng Hóa ra thằng nhóc đã thức dậy từ lâu và đã nghe hết mọi chuyện. Tiểu lòng nhằn nhó liếc sang quý ròm thấy mặt mày thằng này còn nhò nhò hơn cả mình. Cứ như thể một tờ giấy vừa bị ai vò nát Có vuốt đến mấy cũng không làm sao phẳng phiêu lại được. Nhà thông thái hạnh cũng bất thần đánh mất sự thông thái. Nó rùn vai lại, người đột nhiên sụp xuống như thể chiếc ghế nó ngồi đang đặt trên cát ướt. Dù sao thì con cũng không nên có thái độ như thế. Thốt nhiên cô bốn loan đâm quạo, cô quắt mắt nhìn thằng con. Đây là quà Noel của các anh chị tặng cho con.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 Nó vẫn đứng quay mặt ra cửa sổ, mắt mở to. Gần như cùng lúc, cô bốn loan, tiểu Long quý ròm, chậm hơn một chút là nhỏ hạnh. Cả thảy tám con mắt đều nhìn theo hướng hưng sún đang nhìn. Và cũng như hưng sún, tám con mắt lập tức trọn tròn. Vì ngay tại cửa sổ, nơi chiếc giày hưng sún đang treo toàn ten, dưới luồng ánh sáng mờ mờ hắt lên từ phòng ăn,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 Lẩm bẩm tức là nói khẽ, rất khẽ. Nhưng vì bầu không khí lúc này im phăng phát, nên những người đứng sau lưng hơn xuống vẫn nghe rõ mồn một. Mọi người cùng nghe, cùng hoang mang, nhưng mỗi người suy đoán mỗi kiểu khác nhau. Cô Bốn Loan nghĩ, Bọn trẻ này tin quái thật, chúng cột gói quà lúc nào mà mình không hề hay biết, lại còn vờ để mình bắt quả tàn nữa chứ.